Chương 27 Vào cung Sáng hôm sau, xe ngựa đã ở trước phủ thái tử đợi sẵn. Khi Uyển quân và Thanh Nhi ra đến cửa lớn đã thấy Âu Dương Bạch đứng đó từ bao giờ. Toàn thân hắn mặc y phục đen, bóng dáng cao lớn lạnh lùng đứng đó như một bức tượng. Thấy nàng đến, Âu Dương Bạch ngẩn ra nhìn nàng chăm chú, hỏi lâu mới lên tiếng. Đi thôi. Trên đường đi, hắn không nói gì vẫn tiếp tục nhìn ngắm nàng. Thấy ánh mắt hắn cứ nhìn chăm chú vào mình như vậy, nàng bất giác cúi đầu, hô hấp không thông, không dám ngẩng lên nhìn hắn. Nàng không hiểu sao tên thái tử này cứ chăm chú nhìn nàng như vậy, trên mặt nàng dính gì đó sao, hay y phục của nàng có vấn đề gì? Nàng đưa mắt quan sát trang phục của mình, mọi thứ đều ổn. Nàng hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm ngẩng đầu lên nhìn hắn, hỏi Thái tử Điện Hạ, mặt ta dính gì sao? Sao người cứ nhìn ta mãi như thế? Hắn nhếch môi, nở một nụ cười mê người, nói Đẹp Uyển quân bất ngờ, hắn là đang khen nàng sao? Nữ nhân ai cũng thích được người khác khen Má nàng có chút đỏ, khẽ quay đầu đi nơi khác, không nhìn hắn nữa bầu không khí trong xe có chút ngựa nghịu. Xe ngựa cuối cùng cũng đến cửa cung. Quyển quân thở ra một hơi nhẹ nhõm. Âu Dương Bạch bước xuống xe trước, đưa tay định đỡ nàng xuống. Nàng khựng lại một giây, sau đó không còn cách nào khác, cũng đưa tay cho hắn. Hắn đỡ nàng xuống xe, sau đó vòng tay qua eo nàng, dìu nàng tiến vào cửa cung. Quyển quân bị hành động đột nhiên này của hắn làm cho bất ngờ. Nhưng nàng lại không thể dễ chùa chỉ có thể thuận theo hắn mà bước đi. Trên đại điện, hoài đế Âu Dương Chiêu đang ngồi trên ghế rồng. Phía dưới hai bên là văn võ bá quan tề thủ đông đủ. Giữa đại điện, một nam tử mặc y phục màu trắng. Tay cầm một chiếc hộp bằng cổ tên xảo, hơi cúi người nói. Phải bẩm bệ hạ, ta là nhị hoàng tử Nam Nhạc Quốc Mộ Dung Thiên. Phụ hoàng lệnh cho ta làm sứ thần sang Đông Châu Quốc, tặng cho quý quốc viên giả Minh Châu này. Mong cho tình hảo hữu giữa hai nước được bền vững mãi mãi. Nói rồi hắn mở chiếc hộp ra, bên trong là một phiên ngọc to cỡ bàn tay người lớn, sắc ngọc trong suốt ống ánh, nhìn qua đã biết là báo vật hiếm thấy. Báo quan bên dưới đều trầm trồ, tiếng xì xào bàn tán bắt đầu vang lên khắp nơi. Hoàng đế Âu Dương Chiêu mặt mày tư cười. Tỏ vẻ hết sức hài lòng, ông ta cất giọng ôn hòa nói. Khó có được quý quốc có làm như vậy. Mong nhị hoàng tử về nói lại với hoàng đế quý quốc, trẫm đa tạ hảo ý của ngài ấy. Mong cho tình hữu nghị giữa hai nước sẽ bền lâu. Nói rồi ông ta quay sang nhìn Lý Công Công đang đứng bên cạnh. Lý Công Công hiểu ý, bước đến trước mặt sứ thần Nam Nhạc. Cung kính nhận lấy chiếc hộp rồi lui về đứng tại vị trí cũ. Hoàng đế Âu Dương Chiêu lên tiếng hỏi. Nhị hoàng tử đường xá xa xôi mang ngọc đến tặng thật là quý hóa. Đông Châu ta cảnh đẹp không ít. Chỉ bằng người hãy ở lại kinh thành một thời gian. Ta sẽ phái người dẫn người đi thăm thú cảnh đẹp của Đông Châu. Cũng là để đa tạ thành ý của quý quốc. Mộ Dung Thiên chưa kịp nói gì. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng hô Thái tử điện hạ, thái tử phi giá đáo. Từ cửa đại điện, Âu Dương Bạch và Uyển Quân tiến vào. Hai người quỳ hành lễ. Âu Dương chiêu nói. Được rồi, hai con không cần đa lễ, đứng dậy đi. Âu Dương Bạch đỡ Uyển Quân đứng dậy. Lúc Uyển Quân ngẩn đầu lên, cả đại điện yên phan phát. Bá quan văn võ sửng sờ nhìn nàng, trong mắt đều là sự ngạc nhiên và nghi hoặc. Nhân sách khuyên thành này mà là vị thái tử phi xấu xí trong lời đồn sao? Duy chỉ có một người trên đại điện sắc mặt đột nhiên đại biến, người đó là Lương Thừa Tướng, ông lo lắng nhìn về phía Hoàng đế. Hoàng đế Âu Dương Chiêu lúc này cũng không rời mắt khỏi Uyển Quân. Ánh mắt ông ta chứa đầy hoài nghi, dường như không tin vào mắt mình. Mộ Dung Thiên cũng chăm chú nhìn vào Uyển Quân, ánh mắt thoáng qua ti vui mừng. Là nàng? Là nàng sao? Cuối cùng ta cũng đã tìm được nàng. Nhưng nàng sao lại là Thái Tử Vi? Chương 28 Gặp lại Mộ Dung Thiên Uyển Quân cũng đã nhận ra Mộ Dung Thiên, ánh mắt nàng cũng hiện lên ti kinh ngạc. Hoàng đế Âu Dương Chiêu bấy giờ đã lấy lại được bình tĩnh, ông ta nói với Âu Dương Bạch. Thái tử, đây là nhị hoàng tử mộ dung thiên, sứ thần Nam Nhạc Quốc. Âu Dương Bạch quay sang mộ dung thiên, phát hiện ra ánh mắt y đang nhìn chăm chú vào uyển quân. Giọng hắn không vui, nói. Nhị hoàng tử, đường xa vất vả đến đây, thật có lòng. Mộ dung thiên lúc này mới hồi thần. Biết lúc nãy mình đã thất thú nên cũng cười nói. Đa tạ Thái tử Điện Hạ, không vất vả, không vất vả. Hoàng đế lên tiếng. Sứ thần Nam Nhạc, không biết lời đề nghị lúc nãy của ta. Người thấy thế nào? Người có đồng ý lưu lại Đông Châu Quốc một thời gian không? Mộ Dung Thiên đáp. Nếu Quý Quốc đã có thành ý như vậy, Mộ Dung Thiên cung kính không bằng tuân mệnh. Ta từ lâu nghe nói phủ thái tử cảnh sát tuyệt mỹ, kỳ hoa dị thảo không ít. Mộ dung thiên vốn là người say mê hoa cỏ, không biết trong thời gian ở lại trong châu quốc, ta có thể lưu lại phủ thái tử để ngắm nhìn những kỳ hoa dị thảo ấy không? Hoàng đế nói, điều đó tất nhiên là được rồi. Nói rồi ông ta nhìn Âu Dương Bạch. Thái tử, vậy trong thời gian nhị hoàng tử lưu lại nước ta? trẫm giao việc ăn ở của nhị hoàng tử cho con. Ngoài ra việc hướng dẫn ngày ấy thăm thú danh lam thắng cảnh của đông châu quốc ta, trẩm giao cho con và thái tử phi đảm nhiệm. Âu Dương Bạch đáp Nhi thần tuân mệnh Phủ thái tử Mộ dung thiên lưu lại trong phủ thái tử cũng đã được vài ngày. Trong những ngày này, Âu Dương Bạch và Uyển quân đã dẫn y đi tham quan các cảnh đẹp ở khắp kinh thành. Không lúc nào Âu Dương Bạch rời khỏi Uyển Quân. Đến tối lại bài yến tiệc ca vũ linh đình đến khuya. Mộ Dung Thiên hầu như không có cơ hội gặp riêng Uyển Quân. Lúc gặp Uyển Quân trên đại điện, Mộ Dung Thiên đã muốn đến hỏi nàng, tại sao lúc trước lại rời đi? Tại sao sau đó lại không đến Nam Nhạc tìm y? Nhưng khi ấy thật sự không tiện. Lúc biết nàng là Thái Tử Phi, y lại kinh ngạc hơn nữa. Khi hoàng đế Đông Châu giữ y lại để thăm thú cảnh đẹp, y liền nghĩ ra cách để vào phủ Thái tử, mong có cơ hội tiếp cận nàng. Kỳ thực, sau lần từ biệt ở tuổi lâu ấy, y đã phái không ít người đi giờ la tin tức của nàng, nhưng đều không có chút manh mối. Lần này y mượn cớ sang Đông Châu Quốc tặng lễ vật, cũng là vì để nhân cơ hội tìm nàng. Y không thể ngờ. Lần này y có thể tình cờ gặp lại nàng trong Hoàng cung Đông Châu Quốc. Hôm nay Âu Dương Bạch định dẫn sứ thần Nam Nhạc đến Lan Đình Tự nằm ở phía Tây Kinh Thành. Sáng sớm xe ngựa đã chuẩn bị xong, mọi người đang chuẩn bị xuất phát, thì đột nhiên có một công công trong cung đến truyền ý chỉ của Hoàng thượng, nói muốn Thái tử vào cung diễn thánh ngay lập tức, để bàn về việc đáp đê trị thủy ở sông Lục Hà. Không còn cách nào khác. Âu Dương Bạch đành để Uyển Quân và Thanh Nhi cùng hàng y thay hắn dẫn mộ trung thiên đến Lan Đình Tử, còn mình thì vào cung để gặp Phụ Hoàng. Nhìn theo xe ngựa dần dần đi khỏi, ánh mắt Âu Dương Bạch thoáng ti trầm ngâm. Lan Đình Tử cách Kinh Thành không xa, xe ngựa đi hơn một canh giờ đã tới. Nơi này được mệnh danh là ngôi chùa lớn nhất của Đông Châu Quốc, được phong làm quốc tự. Ngôi chùa này nổi tiếng linh thiên, hương khối quanh năm không dứt. Tách tính trong châu quốc luôn xem ngôi chùa này là niềm tự hào của họ. Hàng y hộ tống Uyển Quân và Mộ Dung Thiên vào chính điện tháp nhan, lễ Phật. Sau đó họ bước ra ngoài, tham quan khuôn viên chùa. Đi đến hoa viên phía sau chùa, Uyển Quân vô cùng thích thú với cảnh sát nơi này. Trong hoa viên Lan Đình Tự trồng đầy những kỳ hoa dị thảo mà lần đầu tiên uyển Quân mới nhìn thấy. Nàng quay lại, nói với Hàng Y vẫn theo sát phía sau. Thanh Nhi, Hàng Thị Vệ, hai người lui ra trước đi. Ta có chuyện muốn nói với nhị hoàng tử. Thanh Nhi và Hàng Y tuân lệnh lui ra. uyển Quân đưa mắt ngắm nhìn những bức tượng Phật được đặt rải rác trong hoa viên, sau đó tươi cười quay sang mộ dung thiên. Mộ Dung Thiên, Huynh có nhận ra ta không? Nàng hỏi câu này là vì lúc gặp Mộ Dung Thiên ở Long Biên Trấn, nàng đang cãi Nam Trang. Nàng cứ đinh ninh y sẽ không nhận ra nàng. Nhưng nào ngờ câu trả lời của y khiến nàng rất bất ngờ. Ta đương nhiên nhận ra. Thật ra ngay lần đầu gặp nàng, ta đã biết nàng vốn là thân nữ nhi.